ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả một bộ truyện à tiên hiệp pha cả một chút kiếm hiệp dị giới nữa đó là bộ truyện hồ yêu của tác giả khát chí ngay sau đây thì mời các bạn cùng đón nghe tập 1 của bộ truyện hồ yêu tuyết rơi lạ tả Chỉ sau một đêm đã khoác lên mặt đất cả một tầng tuyết dày. Nó đến thật là nhanh, thật là bất ngờ. Như muốn dùng sự trong trắng của mình để tẩy rửa đại địa mờ mịt, như muốn đem tội ác của nhân gian rửa sạch sẽ, không còn lưu lại một chút dơ bẩn nào nữa. Nhưng nhân gian vốn vô tình. trăm ngàn năm qua, chỉ cần nơi nào có con người xuất hiện là nơi đó tội ác phủ xuống. Bản tính của con người vốn ích kỷ, ngay cả trời cũng bị bỏ quên. Ai sẽ là người có thể ngăn cản một màn thảm kịch trúng nhân gian, cho dù là trời cũng vô lực ngăn trở kia? Tuyết lớn vẫn rơi như cũ, nó vẫn lặng lặng rơi suốt cả trăm ngàn năm qua. Nhưng trải qua trăm ngàn năm tuế nguyệt, nó cũng trở nên thở ơ, tâm trở nên lạnh giá rồi. Vốn dĩ tuyết lạnh, nhưng tâm nó còn lạnh hơn, tự như trái tim của một đứa trẻ nhỏ. Tiểu Đinh, đừng chạy nữa, hãy xem vô địch đại tuyết cầu của ta đây Theo sau tiếng hô to duyên dáng của một giọng trẻ con Một bàn tay một quả cầu tuyết nhỏ ném về phía tiểu hải tử đang chạy Tiểu Đinh nhanh nhẹn tránh thoát khỏi quả cầu tuyết bay tới Quay về phía tiểu cô nương vừa ném quả cầu tuyết Giả trang mặt quỷ mà hô lên Lêu lêu, người ném không trúng rồi, người ném không trúng rồi, ha ha, ấy ạ Tiểu Đinh chỉ lo no chiêu chọc mà không lưu đến tảng đá lớn ở dưới chân, ngã tế nhào. Tiểu Đinh lật người muốn đứng dậy, thì phát hiện ở trước mặt nó xuất hiện một đôi bàn chân. Nó chậm rãi ngẳng đầu nhìn người vừa mới tới. Ôi, mẹ ơi! Tiểu Đinh tức thì bị dọa đến mức kêu lớn. Luống cuống đứng dậy chạy về phía đám trẻ con đang chơi đùa. Vừa chạy vừa hét lớn. quái vật đi ra rồi, mọi người ơi, quái vật xuất hiện rồi. Cả đoạn đường cái nhất thời trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía kẻ mới tới nọ. Không biết là đứa nào hét lên đầu tiên, bọn con nít lập tức giống như là đám thú vừa mới thoát khỏi nhà giam bỏ chạy tứ tán. Đối tượng mà đám con nít né tránh cũng chỉ là một tiểu hài tử, tên nó là Phương Tử Vũ. Nhưng đám trẻ con tại sao lại gọi nó là quái vật như vậy? Nguyên nhân là Phương Tử Vũ trời sinh một khuôn mặt âm dương. Cả khuôn mặt thì một bên màu sắc bình thường, còn một bên thì là màu đen. Ở nửa bên khuôn mặt nám đen đó còn mọc ra đám lông mau trắng Quả thật làm cho người ta khi nhìn vào thì cảm thấy cực kỳ là gây sợ Nếu như chỉ nhìn nửa khuôn mặt bình thường mà nói Thì phương tử vũ này cũng rất là thanh tú khả ái Nhưng thêm một nửa khuôn mặt nám đen kia Lại trở thành một đối tượng xỉ bán của mọi người Trở thành quái vật trong mắt đám hải động Đưa mắt lạnh lùng nhìn đám con ít trốn xa xa Phương tử vũ như cũ một vẻ lạnh lùng cất bước đi tiếp đám trẻ con ở cách sau lưng hắn không xa lại tụ tập trở lại, cùng mở miệng mà hô lớn: "Lêu lêu, quái vật quái vật, người mau mau đi đi, ngày ngày trốn ở trong nhà, cha không hoài, mẹ không đói, đi ra đường cái mông lại xoay lại, lêu lêu." Bài ca đồng dao không vần này không biết là do ai sáng tác, mặc dù không vần nhưng mà đám trẻ con đọc ra thật là thuận miệng, giống như là cái bài đồng dao này đã được bọn chúng đọc đi đọc lại cả trăm ngàn lần rồi. Cho nên mới chỉnh thể thuận miệng như thế Phương tử vũ dường như Cũng đã nghe cả trăm ngàn lần rồi Không có bất cứ một phản ứng nào Chỉ bước nhanh về phía trước Dầm Một tiếng pha chạm mạnh Phương tử vũ dùng lực rất là mạnh Đóng sầm cánh cửa lại Lầm lũi đi về phía phòng của mình Tiểu thiếu ra về rồi đấy à Một người trung niên phụ nhân Mặc một chiếc váy rộng thùng thình Hồng quấn cái tạp dề cũ kỹ Tự trong bếp chạy ra Nhìn phương tử vũ cười mà nói Tiểu thiếu gia này Hôm nay là sinh nhật của ngày tròn 8 tuổi đó Vũ đặc biệt là một cái quản trường thọ Còn có một quả trứng gà nữa Người biết không Quả trứng này là của Phúc Thúc Dầm Không đợi bà vũ nói xong Phương tử vũ dùng sức đóng chặt cánh cửa phòng mình lại Bà vũ chuyển hướng nhìn về phía của người trung liên nam tử nhìn lại Hai người cười khổ lắc đầu Ây A Phúc này, tính tình của tiểu thú ra thì ngày càng cổ quái, và nếu như là cứ tiếp tục như vậy thì biết phải làm như thế nào chứ? Phúc túc bàn tay nắm chặt, lạnh lùng mà nói. Mẹ khiếp! Còn không phải là cái đám tiện nhân trong thôn này làm hại sao? Chọc giận lão tử để xem lão tử có lột da sống bọn chúng không? Trong lúc nói chuyện thì ánh mắt của Phúc túc chợt lóe lên tinh quang rồi biến mất, ngay lập tức khôi phục lại bộ sáng hai mắt vô thần. <cười> lột da ư Bà Vũ liền ông hăng gõ một cái lên đầu Phúc Thúc mà nói Ông ấy, nếu dám làm loại, thì ta lột da ông trước đó Thấy bà Vũ tức giận như vậy, thì Phúc Thúc lập tức sửa lại bộ dáng ngoan ngoãn như là lúc trước Khuôn mặt tươi cười mà nói Lão bà, người đừng có giận, ta chỉ là nói chơi vậy thôi Ta nào dám chứ Vì an toàn của thiếu gia, có tức giận đi nữa Thì ta cũng sẽ đều nuốt vào trong lòng thôi Nói xong thì xoa xoa cái bụng chỉ còn lại da bọc xương của mình. Hừm, bà Vũ không nhịn được mà cười khẽ, liền đó bất đắc dĩ mà nói. Cô Gia và Tiểu Thư đối với cả hai vợ chồng chúng ta thì ân trọng như núi. Bọn họ trước khi chết, đã đem Tiểu thú ra nhờ vả chúng ta. Vô luận là như thế nào thì ông cũng không được gây chuyện đâu. Chúng ta nhất định phải để cho Tiểu Thư gia bình bình an an mà trưởng thành, bằng không thì sau này. Khi ta chết đi rồi thì còn mặt mũi nào mà gặp lại cô ra và tiểu thư nữa Vừa nhắc đến cô ra và tiểu thư Thì Phúc túc về mặt vẫn hận mà mắng Mà mẹ kiếp Cái tu chân giới con mẹ e gì Một đám con cháu họ rùa Chúng ta đâu có trêu chọc ai chứ Mà vô duyên vô cớ chạy tới Đem chúng ta giết dạy Chỉ bởi vì chúng ta là Bà vũ sắc mặt nghe vậy thì đã biến Đưa tay che miệng của Phúc Thúc lại Khẩn trương nhìn bên ngoài phòng một lượt, rồi nhỏ giọng mà mắng. Khẽ khẽ cái mồm tôi, ông có bị ngu không hả? Cái loại chuyện như vậy sao có thể tùy tiện nói ra được? Phúc Thúc liền nhẹ nhàng kéo tay bà xuống, cười khổ mà nói. Ngọc Hồ, tiểu thấu gia cũng đã tám tuổi rồi đó. Có một số việc thì phải cho người biết thôi. Vạn nhất có một ngày chúng ta... Không phải là tiểu thấu gia khi đó thì ngay cả kiêu hận của mình là ai thì cũng không biết được hay sao. Tánh tay vô lực buông thẳng xuống, bà Vũ nhìn về phía cửa phòng của Phương Tử Vũ, nhỏ giọng mà nói: "Được rồi, cái việc này để tôi nghĩ thêm đã." Cốc cốc cốc, choang choang choang, trời hanh khô đề phòng hỏa hoạn. Nghe tiếng âm thanh của mõ cẩm canh dần đi xa, xoa xoa cái bụng trống rỗng sôi sùng sục, Phương Tử Vũ nhảy xuống giường nhẹ nhàng mở cửa phòng. Ê, tiểu trú ra, ngày ra rồi sao? Đói bụng chưa? thì Vũ đi hâm lại đồ ăn cho người. Nói xong, Vũ Nương liền chạy vào trong phòng bếp. Ngơ ngẩn nhìn theo thân ảnh của Vũ nuôi, Phương Tử Vũ biết rằng là Vũ nó là sợ nửa đêm nó đói bụng, nên vẫn chờ ở trước cửa phòng của nó. Bắt đầu từ buổi trưa khi mà trở về, thì Phương Tử Vũ một mực trốn ở trong phòng, mặc cho Vũ Nương rồi đến phúc thúc gọi to gọi nhỏ như thế nào, thì nó cũng không ra ăn cơm chiều. Nói gì đi nữa thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ mới tám tuổi Làm sao có thể chịu được đói khát Vũ nương là biết nó nửa đêm nhất định sẽ đi vụ trộm tìm đồ ăn nên vẫn một mực chờ trước cửa phòng của nó Chỉ một lát sau thì Vũ nuôi liền mang ra một cái bát nóng hổi bốc khói nghi ngút đặt lên bàn Lấy mồi lửa tắp sáng cây đèn cày Ngóc phương tử vũ lại và nói Tiểu thiếu ra, mau tới ăn đi Hôm nay có cả trứng gà đó nha Trứng gà sao? Phương tử vũ vẫn còn nhớ rất rõ Lần trước được ăn trứng gà là vào sinh nhật Năm bảy tuổi của nó Trứng gà đối với nó mà nói thì quả thực là Xa xỉ phẩm. Hời, tiểu thú ra này Đừng ngẩn người ra đó nữa Mau tới ăn đi Phúc thúc không biết từ lúc nào Đã xuất hiện ở bên cạnh của phương tử vũ Cầm lấy cánh tay nhỏ bé của nó Kéo đến trước bàn Phúc thúc, vũ nuôi Tiểu thú ra đừng nói gì nữa Trước tiên cứ ăn xong đi đá Vũ Nương bèn đưa cho nó một đôi đũa gỗ Rồi nói Ăn xong bánh trường thọ này Là tiểu thú gia đã được 8 tuổi rồi đó nhé Là trẻ con lớn rồi Ăn xong thì vú Nương có một số chuyện Phải nói cho người biết Gật gật đầu Phương tử Vũ vùi đầu xuống ăn Phúc Thúc và Vũ Nương đưa mắt nhìn nhau Đều lộn ra vẻ tươi cười Thu thập bát đũa xong Vũ Lương vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống đối diện với cả Phương Tử Vũ, giọng nói nhỏ: Tiểu thiếu gia, ngài bây giờ đã tám tuổi rồi, đã là trẻ lớn rồi. Có một số việc thì Vú nuôi cảm thấy là cần phải nói với cả người, người nghe cho kỹ đây. Mặc kệ là sau này xảy ra chuyện gì đi nữa, thì những lời nói sau đây của Vú, người tuyệt đối không thể tiết lộ nửa câu. Nhìn phúc túc và Vú nuôi vẻ mặt nghiêm túc. Phương Tử Vũ biết rằng cái chuyện mà Vũ nuôi chuẩn bị kể ra đây thì rất là nghiêm trọng. Bất giác tập trung cả 10 phần tinh thần. Phúc Túc và Vũ Nương lộ ra một tia tươi cười an ủi, thầm nghĩ đứa trẻ này quả thật là thông minh. Vũ Nương liền thấp giọng mà nói, "Tiểu thiếu gia, người hãy nghe cho kỹ, kỳ thật ta và Phúc Túc của ngài đều không phải loài người đâu." Phương Tử vũ không trả lời, chỉ là trong ánh mắt của nó lộ ra vẻ không tin tưởng. Tiểu chấu ra Vũ nuôi sớm biết rằng là người sẽ không tin Chỉ có điều là ta có thể chứng minh cho người thấy điều đó Nói xong Vũ nương liền nhẹ nhàng Kéo cái váy rộng thùng thình sang một bên Một cái đuôi lông trắng đột nhiên Từ trong váy lội ra Không ngừng đong đưa qua lại bên trái bên phải Phương tử Vũ lông mày nhíu chặt lại Nhưng mà không nói gì Ngay lập tức bình tĩnh trở lại Phúc thuốc thì luôn ở bên cạnh không nói chuyện Cùng với cả Vũ nương đưa mắt nhìn nhau Hai người đều nhìn thấy một phần kinh ngạc trong ánh mắt của đối phương. Sau đó không khỏi âm thầm gật đầu tán thưởng. Đứa nhỏ này ngay từ nhỏ đã có bản lĩnh giữ bình tĩnh không hoảng sợ. Tương lai tất không phải là vật trong ao. Phúc Thúc bèn bất giác hỏi. Ờ, tiểu thú ra. Ngài ngay được là cái chuyện chúng ta không phải là người. Nhưng vì sao không hoảng sợ vậy? Phương tự vũ giọng nói trở lại bình thường nói. Vì sao phải hoàng sợ? Ờ, cái này... Phúc Thúc á khẩu vô ngôn Đúng vậy, vì sao phải hoàng sợ? Không phải người thì không phải người Có cái gì mà phải hoàng sợ chứ Nhưng nói mặc dù như vậy Nhưng trong lòng của Phúc Thúc thì vô cùng bội phục Phương Tử Phố. Nếu đổi lại là một đứa trẻ khác Nhìn thấy một màn này thì đã sớm khóc thét lên rồi Điều này cũng chính là nguyên nhân mà Phúc Thúc và Vú Nương Vẫn chưa dám nói cho nó Bởi vì bọn họ sợ Phương Tử Phố nhất thời không chịu được đả kích Sẽ kêu to dẫn hàng xóm tới đây Mà vạn nhất việc này chuyển đến tai đám người tu chân, như vậy thì 8 năm khổ tâm của bọn họ liền sẽ lập tức vụng phí. Bọn họ không sợ chết, nhưng bọn họ sợ phương tử vũ sẽ bị tổn thương, dù sao thì nó cũng là cốt nhục suy nhất của chủ nhân lưu lại. Vũ nương vui mừng gật đầu mà nói, tiểu thiếu ra, người có thể có được tâm trí bậc này, thì vũ nuôi ta đây thật sự rất là vui mừng. Kỳ tộc thì ta và phúc thúc của ngươi đều là hai hồ yêu năm đó được cha mẹ ngươi thu phục đó. Yêu sao? Phương tử vũ sợ sở, sở nửa khuôn mặt nám đen của mình bất giác biểu môi. Phú nương liền nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của phương tử vũ nói. Tiểu thú ra, ngài đoán không sai. Kỳ tục thì không chỉ ta với cả phúc tốt của người là hai cái yêu nhân đâu, mà cả ngài cũng là yêu đó. Phương tử vũ nhẹ nhàng buông bàn tay nhỏ đang vuốt ve mặt mình, khẽ khẽ gặt đầu nói. Ừm. Phúc Dúc và Vũ Nương bắt giác hết một ngộm khí lạnh. Cho dù là người có định lực cao đến đâu, nhưng dưới tình huống tâm lý không hề có sự chuẩn bị, đột nhiên biết mình là một tiên yêu quái, thì bất loại đi thế nào đều sẽ chấn động kinh ngạc. Nhưng Phương Tử Vũ chỉ nhẹ nhàng ư một tiếng liền xong. Một đứa nhỏ 8 tuổi nhưng lại có một sự điểm tĩnh lạnh lùng tuyệt đối không tương xứng với cái tuổi đó. Điều này rốt cuộc là đáng vui mừng hay là bi ai đây? Khẽ lắc đầu. Vũ Nương sửa sang lại chút ý nghĩ trong đầu rồi bắt đầu kể lại Việc này phải nói từ 1.500 năm về trước Đó là một câu chuyện cũ đẹp mà buồn Câu chuyện về người và hồ Vào 1.500 năm về trước Vào những năm cuối cùng của triều đại nhà thương Hồ tộc xuất hiện một thiên tài yêu hồ tài năng xuất chúng, kiểu vĩ hồ Tô Đắc kỷ. Chỉ là kiểu vĩ hồ đối với cả việc tu đạo thành tiên thì không hề cảm thấy hương thú. Vì vậy mà đã dựa vào yêu pháp cao thâm, hóa thân thành nhất đại mỹ nữ Tô Đắc kỷ để mê hoặc trụ vương. Cuối cùng còn gây nên tiếng oan than dậy đất khắp cả thiên hạ, dân chúng thì lầm than. Cũng vào lúc này thì võ vương cơ phát ở trên đỉnh Tái Sơn, soạn hình tái thể, để tội thương trụ bạo ngược. Rồi hiệu lệnh thành đập nhà Chu, tuyên bố duy cộng hành thiên phạt, một đòn đánh đổ thương triều. Sau khi Chu Triều diệt thương rồi, thì rất nhiều tướng lĩnh tâu với cả Võ Vương rằng, yêu hồ gây loạn thiên hạ, không trừ đi yêu tộc, khó có thể nguy hận ở trong lòng bá tánh. Võ Vương khi đó thì không hề suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, vì vậy mà hơn một ngàn năm trước thì diệt hồ trừ yêu cứ như vậy mà tiến hành. Trải qua hơn một ngàn năm sau trận đại chiến nhân hồ đó, thì hồ yêu bộ tộc dần dần xuống dốc. Cho đến tận ngày nay thì yêu hồ bộ tộc nhân tài càng thêm điêu linh thưa thớt. Và cuối cùng thì hồ yêu tộc chỉ còn lại ba đầu yêu quái cuối cùng. Bọn họ chính là Phúc Thúc, Vũ Nương hiện tại và hồ yêu công chúa Băng Thiến. Cho dù là như vậy nhưng mà tu chân giới vẫn không chịu buông tha đuổi giết đối với cả hồ tộc. Phúc Thúc, Vũ Nương và Băng Thiến... Cùng với cả đám tu chân giả cứ truy truy đuổi đuổi, trốn tránh như vậy suốt cả mấy trăm năm. Và khoảng ba mươi năm trước, thì ba người rốt cuộc ở một lần đào vong sau khi mà bị đám tu chân giả đuổi theo. Sau đó đã triển khai một trường đại chiến chém giết thôn hôn địa ám. Mặc dù cuối cùng vẫn bị ba người phúc thúc vũ nương và băng thiên trốn thoát, nhưng ba người bọn họ cũng bởi vì vậy mà mang thương thế chí mạng. Nếu như là không được cứu trị ngay lập tức thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng có lẽ ông trời vẫn còn thương xót cho hồ yêu nhất tộc, có lẽ là phúc thuốc phú nương và băng thiến số mệnh vẫn còn chưa đến hồi kết. ngay tại vào lúc ba người bọn họ tưởng như phải chết không thể nghi ngờ, thì gặp được thiếu trang chùa của long thần xuân trang danh chấn thiên hạ, phương hạo nhiên đang du sơn ngoạn thủy. sau khi nhìn thấy tuế nguyệt dung nhan của băng thiến, thì phương hạo nhiên tình yêu quẩn quận trào dâng, bỏ mặc quý kỵ của khắp thiên hạ, giết khoát thu lưu ba hồ yêu này từ đó trở đi thì tam hồ yêu liền sống trong long thần sơn trang băng thiến tự nhiên trở thành sơn trang thiếu phu nhân vũ nương thì trở thành thiếp thân của nha hoạn băng thiến mà phúc túc thì trở thành hộ vệ võ sĩ của long thần sơn trang mà phương hạo nhiên thì cuộc sống cũng không hề nhàn rỗi sau khi được phúc túc truyền thụ hồ tộc ma yêu công pháp trải qua 10 năm khắc khổ nghiên cứu thì dứt cuộc thành công đem tuyệt học gia truyền long thần kết hợp với cả yêu tộc ma công sáng tạo ra một kỳ công gọi là thiên ma sách. Tương truyền rằng thì vào lúc thiên ma sách đại thành, trên trời cuồng lôi sẽ mãnh liệt, bảy bảy bốn ngày mưa lớn liên miên không dứt. Cùng lúc với cả thiên ma sách hoàn thành thì băng thiến cũng mang thai. Việc này khiến cho phương hạo nhiên và băng thiến vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng người và yêu kết hợp thì tuyệt đối không thể có con, bởi vì yêu mặc dù hóa thành hình người. Nhưng cốt cách thì vẫn không thoát ly thú thân Mọi người đều biết Người và thú kết hợp căn bản Là không thể mang thai Bởi vì cấu tạo cơ thể là hoàn toàn bất động Nghĩ mái không sang nguyên nhân Thì Phương Hạo Nhiên đổ hết công trạng lên đầu của Thiên Ma Sách Và cũng yên lặng chờ đợi tiểu sinh mệnh được ra đời Nhưng chẳng ai ngờ được Băng Thiến mang thai dài tận 3 năm Vào 3 năm sau thì Băng Thiến rốt cuộc Dưới sự chờ mong của cả nhà Thành công hạ sinh một đứa con trai Và lúc mà đứa trẻ này vừa chào đời, thì bầu trời đột nhiên cuồng lôi mãnh liệt, đồng thời một cỗ yêu khí cường đại bao trùm toàn bộ Long Thần Sơn trang. Trời ơi, con trai của ta sao lại có dụng mạng như thế này? Ngày này chính là lời của Phương Hạo Nhiên ở lần đầu tiên nhìn thấy Phương Tử Vũ mà nói. Phương Tử Vũ vừa mới sinh ra thì khuôn mặt một nửa là nhân loại, một nửa lại là hồ ly. Trừ điểm đó ra thì thân hình của nó hoàn toàn là thân thể của một đứa trẻ nhân loại Sau hơn một tháng Thì nửa khuôn mặt thú kia của phương tử vũ mới dần dần biến mất Mà thay vào đó là một nửa khuôn mặt nám đen Trên đó còn mọc thêm một đám lông mau trắng trắng nữa Như vậy ta là kết hợp giữa nhân và hồ sao Phương tử vũ bình tĩnh mà hỏi Vũ Nương gật đầu đáp, đúng là như vậy. Người chính là sự kết hợp đặc thù giữa nhân loại và hổ yêu, cho nên khuôn mặt của người mới biến thành như vậy. nhẹ nhàng gật đầu, Phương Tử Vũ không hỏi thêm vấn đề này nữa, chuyển sang câu hỏi khác. Vậy cha mẹ của ta chết như thế nào? Phương Tử Vũ chỉ biết cha mẹ mình đã qua đời khi mà mình còn nhỏ, nhưng phúc thúc và Vũ Nương thì chưa bao giờ nói với nó cha mẹ nó vì sao mà chết. Vũ Nương đôi mắt ẩm ướt thở dài mà nói bị người ta giết là ai phúc túc thì vẫn ở một bên không nói chuyện lúc này nắm tay nắm chặt Nghiến răng nghiến lợi mà nói chính là cái đám người tu chân giả đáng chết đó ra dấu cho phúc túc không được kích đầu vũ nương tiếp tục nói sau khi mà ngày sinh ra được hai tháng ngày đó thì một đám tu chân giả đột nhiên xông vào long thần sơn trang không nói một câu nào mà đại khai sát giới lúc đó thì chúng ta ra sức chống đỡ Đám tu chân giả này thì tu vi cao thâm Tổ phụ của ngài tuy rằng tự mình ra tay Nhưng mà dù sao thì xong quyền nan địch tứ thủ Vì cô gia tiểu thư chúng ta đành Nói đến đây thì vũ nương đã khóc không thành tiếng Phương tử vũ thì chẳng chút xúc động nhìn chăm chăm vào vũ nương mà hỏi Vì sao? Vũ nương thống khổ mà nói Bọn họ nói rằng là phụ thân của người Thu lưu yêu vật lại còn cưới yêu làm vợ Phúc Thúc dùng sức vỗ mạnh lên bàn mà nói to, mẹ kiếp càng nói càng tức, cho má cạnh. Nói dễ nghe thì là trảm yêu trừ ma đấy, nhưng mà trong đầu không phải là vì muốn cướp đoạt thần mạch của chúng ta hay sao? Lúc này thì vũ nương đã ngừng khắc, run rẩy vươn tay phải đầy vết dẻo, nhẹ nhàng tới trong lòng ngực của phương tử vũ, lấy ra một khối đá trong suốt trắng như tuyết run giọng mà nói. Ngọc Thạch đeo trước ngực của ngài từ nhỏ đến giờ Thì chính là thần Thạch mà hồ yêu bộ tộc chúng ta Đã bảo vệ suốt cả 1.500 năm qua đó Phương tử Vũ nhíu mày mà nói Ngoài cảm giác lạnh lẽo ra Thì ta đâu có thấy nó thần kỳ gì Vũ nương lắc đầu cười khổ nói Tiểu thiếu gia à Đó là bởi vì phong ấn của nó vẫn còn chưa được giải khai Làm sao thì có thể giải khai được nó Vũ nương lắc đầu mà nói Cái này ta cũng không biết đâu. Cái khối thần thạch này là một ngàn năm trăm năm về trước thì tiểu vĩ hồ, trong lúc vô tình vô ý đã lấy được từ trong bảo khố của trụ vương. Trước khi mà nàng ta qua đời thì đã giao cho hồ tộc thân tín mang về hồ tộc. Cũng dặn dò hậu nhân của hồ yêu nhất tộc là có thể giải phá bí mật của thần thạch này thì đó cũng là lúc mà hồ yêu nhất tộc chúng ta thống lĩnh thiên hạ. Sau đó thì một ngàn năm chiến đấu giữa nhân hồ Thì cũng không phải bởi vì nhân loại muốn tiêu diệt hồ yêu nhất tộc chúng ta Mà chính là bởi vì cái khối thần thạch này đó Đem thần thạch lại một lần nữa đặt vào trong áo của phương tử vũ Sau đó vũ nương lại tiếp tục nói Cái thần thạch này là mạch được lưu truyền đời đời trong yêu hồ hoàng tộc Mẫu thân của ngài là vị hoàng tộc công chúa cuối cùng của yêu hồ chúng ta Cho nên cái khối thần thạch này thì vẫn luôn ở trong tay của nàng Ta và Phúc Túc sau khi mà đến đây Mai Danh ẩn tích liền đem thần thạch này giao cho người bảo quản. Tiểu chú giả, Ngài chính là hy vọng cuối cùng của hồ yêu tộc chúng ta. Ngài phải đáp ứng với Phú, đem thần thạch bảo quản cho tốt, quyết không thể để mất được. Phương tử Vũ dùng sức gật đầu một cái kiên định mà nói, Yên tâm đi Phú, ta nhất định sẽ bảo quản tốt thần thạch. Cho dù có chết đi nữa, ta cũng sẽ không để cho kẻ khác có được nó đâu. Phú nương vui mừng gặt đầu, Phúc Thúc ở bên cạnh không nhịn được mà nói À tiểu thú ra Còn nhớ kỹ công pháp từ trước đến nay Mà Phúc Thúc vẫn dạy cho ngài không Phương Tử Vũ khẽ gật đầu Phúc Thúc ngay vậy liền từ trong lòng ngực Rút ra một quyển sách mặt ngoài Đã có chút ố vàng Trên đó để ba chữ thể triển Thiên ma sách Đem quyển sách này nhẹ nhàng đặt vào trong lòng ngực Của Phương Tử Vũ Sau đó nói Phúc Thúc dạy ngài chính là pháp môn tâm pháp của Thiên ma sách đó cũng là thiên ma sách bình sinh đắc ý nhất trong cuộc đời của cha ngài. tiểu thiếu gia nhất định phải luyện cho thật là tốt thiên ma sách, tương lai vì cha mẹ của ngài mà báo thù đó. à phúc, vũ Phú nương ở bên cạnh không vui nhìn phúc thúc mà nói, ta thì không hy vọng thiếu gia báo thù cái gì cả, chỉ hy vọng là tiểu thiếu gia bình bình an an cả đời là được. đúng vào lúc này thì phúc thúc và vũ nương sắc mặt đồng thời đại biến. Nhanh chóng đem mà phương tử vũ bảo hộ ở đằng sau Rồi khẩn trương nhìn chầm chằm vào cửa lớn Lúc mà phương tử vũ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì Thì một tiếng động mạnh đã vang lên Hai cánh cửa vốn đã vô cùng cũ nát Đã bị người ta đá bay mở tung ra Ba gã ăn mặc khác người xuất hiện trước cửa Bên trái là lão giả mặc lam sắc đạo bào Một đầu tóc bạc trắng Tay cầm phất trần Ở giữa là một hòa thượng đầu bóng lưỡng Mười ngón tay hợp thành trường Miệng thì không ngừng nhầm nhầm điều gì đó Còn phía bên phải là một người Trung niên nam tử Mặc một bộ đồ võ sĩ Dung mạo chỉ bình thường Sau lưng đeo một thanh trưởng kiếm Vô lượng thọ Phật Đạo sĩ đi tới cười mà nói Yêu nghiệt Tìm các người suốt 8 năm Nguyên lai các người vẫn trốn ở chỗ này May mắn dưới trời tuy thưa mà có lọt, Các người mới lộ nguyên hình Tiết lộ một tia yêu khí Và bị chúng ta tra ra được Bằng không thì còn không biết là phải tìm đến năm nào tháng nào nữa Võ sĩ bên phải kiên nhẫn mà nói Thôi đủ rồi lỗ mũi chợ Ngươi đừng nói nhiều nữa Giải quyết nhanh chút đi Nếu để người khác tới đây Thì ngươi ngay cả một phần cũng không có đâu Tên đạo sĩ Điền vung phát trận cười hì, hì mà nói Rất đúng rất đúng Như vậy bần đạo liền không nói nữa vậy a di đà Phật Hòa thượng lúc này tiếp lời mà nói Ngã Phật tử bi Niệm đức hiếu sinh của trời đất Xin ai vì hãy đem Phật ấy giao ra Rồi hãy rời khỏi chỗ này đi Mẹ kiếp cho má ta nổ vào Phúc Thúc kêu lên Mẹ kiếp cái đám người các ngươi tự xưng là danh môn chính đạo Nhưng đều là đám tiểu nhân hạ tiện Các người thả. Một tiếng bạc tay giòn nhẹ vang lên Phúc Thúc lão đào Phúc Thúc và vũ nương đồng thời chấn động Chỉ nhìn tên đạo sĩ vẫn đứng nguyên tại chỗ cười hỉ hỉ tay phải vung vẩy. Bọn họ ngay cả đối phương ra tay vào lúc nào thì cũng chẳng biết. Phúc Thúc hướng Phú Nương ra hiệu. Phú Nương liền cắn chặt môi, kiên quyết mà lắc đầu. Phúc Thúc thì đánh mắt về phía của Phương Tử Vũ được bảo vệ phía sau của Phú Nương. Phú Nương dùng lực cắn chặt đến nỗi mà môi dưới chảy máu, bắt đắc dĩ gật đầu. Tên võ sĩ thì tự hồ không có tính nhấn nại nữa, bèn hô lên. Cả người thương lượng thế nào rồi? chúng ta không có thời gian cùng các người dây dưa đâu, hãy giao giao vật đó lên cho các ngươi toàn thây. Mẹ kiếp thối lắm! Phúc Túc nháy mắt hóa ra bản thể, toàn thân cơ bắp mạnh mẽ phá rách y phục, toàn thân bao trùm một tầng đỏ sậm lông mao. Cái miệng của hắn thì chậm rãi biến dài ra, lỗ tai mọc nhọn dài ra, bộ mặt thì cũng biến thành một bộ mặt của hồ ly. Đi! Phúc Túc gầm lên một tiếng đồng thời đánh về phía ba người nọ dưới khí thế thấy chết không sợn của phúc thúc khó khăn lắm mới đánh ngang tay với ba người bọn họ không một chút do dự thì vũ nương gạt nước mắt ôm lấy phương tử vũ phá cửa sổ bỏ chạy hừ lạnh một tiếng hòa thượng không nói một lời thoát đi chiến trường bay lên đuổi theo vũ nương hả con lừa chọc đấy chuyện kia đứng lại khi mà đạo sĩ và võ sĩ minh bạch ý đồ của hòa thượng thì chỉ có thể trừng mắt nhìn ở dưới thế công liều mạng của phúc thúc thì bọn họ không dám rút ra rời đi Vạn nhất bị chúng một chiêu của Phúc Túc Thì cũng không phải chuyện đùa Dù sao thì yêu tộc cũng có thể biến hóa thành nhân hình Đều có mấy trăm năm tu vi Bất đắc dĩ thì hai người chỉ có thể Đem một bụng nộ khí phát tiết trên người của Phúc Túc Nhất thời trong gian phòng tiếng quyền va chạm Tiếng binh khí phá không mãi liệt Lại nói thì Vũ Nương ôm Phương Tử Vũ Sau khi bà gấp rút chạy được khoảng hơn 10 dặm Chợt ngay thấy tiếng gió ở phía sau lưng hoảng hốt quá, vội vàng đem phương tử vũ đẩy về phía trước Còn bà ta thì lập tức xoay người ngay đón một trường của hòa thượng vừa đuổi tới Một cái là xúc thế dĩ đái, chuẩn bị kỹ mà tới Còn một cái là trương xúc ứng định, có nghĩa là vội vàng ứng đối Hơn nữa, hòa thượng tu vi vốn cao tâm hơn vũ nương rất là nhiều Trong chớp mắt đã phân gió cao thấp, Phun ra một ngụm máu lớn, vũ nương đất thời bị đánh bay ra khoảng 10 thước rơi xuống Thổ huyết không ngừng, xem ra sinh cơ đã tuyệt Hòa thượng kia thì cũng không tốt hơn là bao Mặc dù tu vi so với cả vũ nương cao tâm hơn rất là nhiều Nhưng vũ nương tu tập mấy trăm năm Công lực toàn lực một kích cũng không phải chuyện đùa Hòa thượng đương trường bị nội thương không nhỏ Tạm thời vô pháp mở rộng chiến quả Hít vào một hơi thật là sâu Hòa thượng miễn cưỡng để nén thương thế Đi về phía của vũ nương đã trọng thương rơi xuống Lão tính toán trước khi mà hai tên đồng bọn đến đây Thì phải tốc chiến tốc thắng Không nói một lời Phương tử vũ bình tĩnh chắn ở phía trước của vũ nương Lạnh lùng nhìn chằm chằm tên hòa thượng Đang càng lúc càng tới gần Ánh mắt của hắn rất là lạnh Lạnh đến nỗi hòa thượng cũng phải run lên Không biết vì sao Mà hòa thượng cảm thấy đứa trẻ không đến 10 tuổi Ở trước mặt này Lại khơi dậy một nỗi sợ hãi tận sâu thẳm trong lòng của lão Lắc lắc đầu Động tác này của hòa thượng Phẳng phất như đem nỗi sợ hãi trong lòng kia vứt bỏ ra ngoài Lại lấy tinh thần mà nói Yêu quái Người đã muốn chịu trước trước Như vậy Phật ra trước hết thành toàn cho người Vừa dứt lời Thì nâng tay phải vòng đá chuẩn bị sẵn Hướng phương tử vũ và chụp tới Ánh mắt lạnh lùng phương tử vũ không hề phản ứng Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tên hòa thượng Đúng vào lúc tay phải của tên hòa thượng vỗ trên đỉnh đầu của phương tử vũ Thì đột nhiên vũ nương giống lên một tiếng Đem phương tử vũ đẩy ra đánh bể phía của hòa thượng Bà! Một tiếng khinh giòn thiên linh cái của vũ nương đã bị một trường cổ hòa thượng chụp vỡ nát, mềm oặt ngã xuống. dùng tia linh khí cuối cùng ôm lấy hai chân của lão hòa thượng, thều thào mà nói: Tiểu tiểu thiếu gia, vũ nương không thể tiếp tục chấm lại được rồi, người mau chạy đi, đừng quên những điều đã đáp ứng với vũ nương. chạy đi. tuyết đang than khóc, phương tử vũ không thể xông về phía trước. Nó ngây ngốc rơi lệ, không tin điều đó là sự thật. Vũ nương đã chết, bà đã chết, chết thật rồi. Máu trong người của phương tử vũ nhất thời như đông đặc lại. Nó muốn gào tép, gào lên giận dữ, điên cuồng mà gào tép. Phương tử vũ hai mắt phẫn nộ bốc hỏa nhìn chằm chằm vào lão hòa thượng. Nhưng trên mặt nạn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lại không có biểu hiện gì. Tới gần sẽ ngay được đôi bàn tay nhỏ bé của nó đang rung lên răng rắc. Trong lòng của nó chẳng ngập căm vẫn không cách nào phát tiết cả người không ngừng run rẩy kịch liệt Hòa thượng thì vẫn chưa phát hiện ra biến hóa thân người của phương tử vũ Lão đang nhắc miệng nhai răng bà cười Đối với chính thể vũ nương vẫn đang ôm chặt lấy đùi phải của lão Thì lão cười mà nói Yêu miệng Không biết tự lượng sức mình Đòi lấy sức châu chấu đa rời Lại nghĩ đến bản thân 8 năm vất vả đến ngày hôm nay Suốt cuộc đã đạt được ý nguyện Thì không khỏi thỏa mãn, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Phạm vất giống như là trên đời này không có bất luận một kẻ nào có thể ngăn cản hết thầy sắp sửa chuyện phát sinh. Giống như là... Đúng vào lúc hỏa thượng đang thỏa sức cuồng tiếu, thì phương tử vũ bỗng rưng cúi đầu, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của vũ Nương. Nụ cười của bà sao mà chua xót quá, sao mà thê thảm đến thế. Nụ cười của một người đã chết. Phương tử vũ lòng ngực nho nhỏ rắn chặt vào y phục. Đôi tay đã tịch liệt run rẩy, Nước mắt, nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hàm răng cắn chặt, Trong lòng thì dâng lên ngàn câu vạn vì sao Vì sao Phúc Thúc phải chết Vì sao Vũ Nương phải chết Vì sao tất cả bọn họ đều phải chết Chẳng lẽ chỉ bởi vì bọn họ là yêu sao Nếu như ông trời đã tạm ra hồ yêu bộ tộc Vì sao không cho bọn họ quyền lợi sinh tồn Chẳng lẽ trên đời này thật sự không có công lý Thật sự không một ai đứng ra nói lời công bình hay sao không, cho dù là không ai đứng ra đi nữa, nó tối nay cũng phải yêu cầu một cái công đạo. nó muốn dùng chính đôi bàn tay nhỏ bé của mình mà phán quyết công đạo lần này. thiêu đốt huyết dịch, phương tử vũ càng muốn thì trong lòng bốn bề càng dậy sóng, màu nóng như thiêu đốt từ trái tim sông thẳng lên đầu, thiêu đốt đầu óc của nó. một cỗ lực lượng vô danh đáng sợ đột nhiên bạo đang ở trong cơ thể của nó, cơ nhục toàn thân sôi sụp, nó không thể không phát hai tay của nó không ngừng run rẩy, lồng ngực nhấp nhô, cổ họng nó cũng phát ra tiếng nha nha cầm nhẹ, thậm chí quên hết cả bản thân mình. Lúc này thì tên hòa thượng đang kho người tìm kiếm thần mạch trên người phú nương, không hề lưu ý đến biến hóa của phương tử phú. thoát một cái thì đột nhiên cảm thấy sau lưng mình có một cỗ kình khí lạnh lẽo vô cùng đánh thút tới. lúc này đây thì lão hòa thượng mới ngẩng đầu nhìn thấy hai mắt của phương tử phú bắt đầu sinh ra dị biến. Hai đồng tử dần dần biến thành một đường thẳng, phát ra luộc quang nhàn nhạt, nhạt. Ánh mắt khác thường phát ra càng lúc càng mãnh liệt. Chỉ một lúc sau, thì một đôi mắt lấp lánh sắc xanh hiện ra trên khuôn mặt của Phương Tử Phủ. Không biết làm thế nào mà Hoa Thượng đột nhiên cảm thấy một trận kinh hoàng. Một à, cái loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung được bao bọc toàn thân của lão, làm cho lão cảm thấy lão hình như là một con nhái đang bị một đầu độc xà nhìn chằm chằm, không dám làm bất cứ một hành động nào khác. Chỉ sợ vừa động là sẽ rớt họa sát thân Trong lòng hoàng sợ quá Hòa thượng vội vàng tế xuất pháp khí Cổ khí tỉnh lạnh lẽo nọ Đột nhiên chật khóe lên rồi biến mất Còn chưa kịp nhìn thấy đứa trẻ mắt xanh trước mắt Công kích lão như thế nào Thì Phật trâu ở trong tay của lão Đột nhiên vỡ vụn vụt rơi xuống đất Cánh tay nhỏ nhắn của phương tử vũ Thế như trẻ chê mà cắm vào ngực của lão Tuyết vẫn như cũ khóc thường Đây là một cái kết cục bi ai Quay đầu lại nhìn thân thể đã đông cứng của vũ nương, thì phương tử vũ ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Sau khi mà phương tử vũ biến mất không lâu, thì năm cái thân lành cơ hồ đồng thời xuất hiện ở nơi đây. 5 người đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện thấy thi thể của vũ nương, còn có thi thể của hòa trượng cách đó không xa. Thi thể của vũ nương thì đã bị người ta một trường đánh nát thiên linh cái chết ngay tại chỗ. Mà hòa thượng thì lại từ ngược trở xuống Bị người ta một đao xé rách Cơ quan nội tạng đều rơi hết cả ra ngoài Từ trạng vô cùng đáng sợ Hai mắt thì biểu lộ vẻ kinh ngạc Như là không cách nào tin tưởng người giết lão Lại có năng lực có thể giết được lão. Mặt đất đầy tuyết Năm người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai cỗ thi thể Mười con mắt đồng dạng tràn ngập thần sắc không thể tin tưởng Sao lại như vậy được Nhiều khí mãnh liệt mấy vừa rồi là từ đây phát ra sao Không biết từ khi nào bà sau lưng của năm người lại xuất hiện thêm ba người nữa. Kẻ cầm đầu ước chừng khoảng 40 tuổi, khuôn mặt vuông vức, lông mày dài, hai bên thái dương nhô cao, hai mắt ẩn chứa sự uy nghiêm khi phái bất phàm. Hai người đi theo phía sau người này đều im lặng cúi đầu, quần áo có chút rách nát, chính là vị đạo sĩ và vị võ sĩ vừa mới cùng phúc thúc quần đấu. Năm người đến trước nọ đều chắp tay hướng đến đại hán dị khẩu đồng thanh mà nói: Cung nghênh minh chủ. Đại hán được xưng là minh chủ vung tay ý bảo mọi người không cần khách khí. Sau đó câu mày quét mắt nhìn khắp chính trường. Thiên lôi đạo trưởng, chuyện này là như thế nào? Đạo sĩ ở phía sau vội vàng đi lên mà đáp. Dạ bằng minh chủ. Tổ ca vừa mới vừa rồi, cùng với cả trí quang đại sư của Hoa Nghiêm Tông và Trần Phong Huynh của Kiếm Tâm Môn, ba người chúng ta ngẫu nhiên phát hiện ra nơi này ẩn ẩn có yêu khí trùng thiên, vì tránh cho yêu vật làm hại dân lành chúng ta không đầy hà gì mà tới đây chạm yêu trừ ma nhưng mà không ngờ lại gặp được hồ yêu. Võ sĩ ở phía sau đạo sĩ người được gọi là trần phong chỉ nét mép không nói. Ồ nhưng mà cái cố yêu khí mãnh liệt khi nãy rút cuộc là chuyện gì vậy. đến ngay cả hồ yêu vương năm đó ma công tối cao trong hồ yêu nhất tộc thì cũng không hề có yêu khí mãnh liệt đến như vậy. đạo sĩ cung kính mà đáp. dạ bẩm cái này thuộc hạ không biết à không biết, minh chủ cười lạnh mà nói, mà ba kẻ các ngươi vận khí tốt nhỉ, tùy tùy tiện tiện liền động ngay được yêu hờ, phịch một tiếng, đạo sĩ và võ sĩ liền vội vàng quỳ xuống, giọng run rẩy mà nói, dạ, hai người tộc hạ vẫn chưa phát hiện ra thần thánh, tộc hạ nguyện trước mặt minh chủ phát trọng thể, thôi không cần, minh chủ vắt tay mà nói. Ta đoán rằng các ngươi cũng không có cái can đảm đó Ngoại trừ yêu hồ ra Thì các ngươi còn thấy người nào khác nữa không Ra hồi bẩm minh chủ Còn có một tiểu hài tử Tiểu hài tử Cũng là yêu vật sao Đạo sĩ sau một phen hồi tưởng thì lại đáp Ờ, hẳn là không phải Thôi ra tôi trên người nó Thì không cảm giác được yêu khí Chỉ có điều yêu hồ đối với cả tiểu hài tử này Lại bảo vệ kỹ lắm Hừm có ý tứ, minh chủ bất giác vuốt râu mà nói, hai yêu hồ này tại sao lại bảo vệ một tiểu hài tử nhân loại đây? Chậm tư chốc lát thì minh chủ tựa hồ như nhớ ra điều gì đó, Hoảng sợ thất sắc mà nói, tiểu hài tử đó có lại lịch như thế nào? Dạ, cái này thuộc hạ không biết ạ. Vậy tiểu hài tử đó có hình dáng ra sao? Chênh chán chảy xuống từng giọt máu ơi lạnh, nhưng đạo sĩ cũng không dám lau, cung kính mà trả lời. Dạ, cái này tục hạ cũng không nhớ Hả? Dạ, Minh Chủ tha tội Trần Phong võ sĩ không ngừng dập đầu mà nói Cái tên tiểu tử đó thì vẫn được nữ yêu hồ bảo vệ phía sau lưng Nhìn thấy khuôn mặt nó chỉ có một mình trí quảng đại sư thôi Ở xin Minh Chủ minh xét Minh Chủ vuốt dâu mà nói Nếu như ta đoán không sai Thì tên tiểu tử đó chắc chắn là hậu nhân của Long Thần Sơn Trang đó Trong năm người đến nọ thì một người tiến lên hỏi Giả bảo minh chủ Phương gia còn hậu nhân trên đời hay sao? Minh chủ gật đầu mà nói Rất có khả năng Bằng không thì hai đầu yêu vật kia Cũng sẽ không bảo vệ một tiểu hài tử như vậy Nói xong hắn quay đầu lại Nhìn đạo sĩ và võ sĩ vẫn quỷ trên mặt đất mà nói Bỏ đi Các người đều đứng cả lên đi Đạo sĩ và Trần Phong như chút được gánh nặng đứng dậy Thì mới phát hiện một thân y phục của mình Ướt xuống bầy mồ hôi này Yêu tộc từ khi nào dám đản sinh ra một cao thủ như vậy, hơn nữa thủ đoạn lại cực kỳ ngoan độc. Long thần Xuân trang vẫn còn hậu nhân truyền đời, chắc là được hắn và con hồ ly kia sinh nở ra. Em ra phải cảnh báo tu chân giới gia tăng để phòng yêu tộc và hậu nhân của phương gia đến báo thù rồi. Ha chơi càng ngày càng thú vị đây. Nói xong thì Minh Chủ bay lên năng không đi tiếp đó là năm người đến trước phối hợp ăn ý vừa lúc minh chủ rời đi cũng lập tức theo sau. tiền đạo sĩ và trần phong chỉ đưa mắt nhìn nhau cười khổ, bất đắc dĩ bay lên theo sát phía sau. đêm an tĩnh như vậy, hai bên đánh nhau phát ra tiếng động mạnh như thế nhưng mà không một người ra thêm cả thôn trang thì không chút sinh khí, ngay cả người đi gõ mó cầm canh cũng chẳng biết đã trốn ở nơi nào rồi. gió nhẹ nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh đồng bao phủ toàn bộ thôn trang mấy ngày sau đó thì có người đi đường ghé qua nơi đây, ngoài ý muốn mà phát hiện ra toàn bộ thôn dân chỉ trong một đêm đã bị người nào đó giết hại hầu như chẳng còn một ai. Cuối cùng thì mọi người ở trong một gian phòng hiện rõ dấu vết đánh nhau, cách đó không xa thì phát hiện ra hai thi thể hồ yêu. Đến lúc này thì mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có yêu quái quấy rối ở nơi này. Việc này không lâu sau đó đã truyền khắp cả thần châu, nhất thời nhấc lên một làn sóng diệt yêu ở khắp mọi nơi vô số nam nữ nhiệt huyết lần lượt gia nhập các tu chân môn phái, khiến cho các tu chân giới của các phái thực lực tăng lên gấp mấy lần. Mà yêu tộc thì cũng không chịu ngồi yên, các loài yêu ma quỷ quái lần lượt phản kích. Những kẻ độc nước béo cò càng có lợi cơ hội này mà làm nhiễu loạn triều chính. Nhất thời thiên hạn đại loạn, dân chúng phiêu bạt khắp nơi, nông dân khởi nghĩa tạo phản liên miên, trên hạ dần dần triển khai cốc diện quần hùng cát cứ. Ở vùng ngoại thành cách xa những khu phố náo nhiệt có một cái hẻm nhỏ Nó là một cái hẻm vô cùng yên tĩnh Yên tĩnh tới mức mà chẳng ai thèm đi qua nơi này Ngay cả đến những tên ăn mày cũng chẳng thèm đi vào cái hẻm nhỏ này đến một bước Đây là một cái hẻm nhỏ bị người đời vứt bỏ Nhưng lúc này thì con hẻm nhỏ không hề an tĩnh Từng tiếng thét to, tiếng chó cắn đánh vỡ sự an tĩnh của nó Dầm Sau một tiếng lớn vang lên Cánh cửa vốn dị đã mục nát bị đá đổ xuống đất Một tên thiếu niên toàn thân dơ bẩn nhớt nhát Thất thểu đi vào trong cửa Cúi xuống không ngừng thờ hồn hền Trong tay của tên thiếu niên này Nắm chặt một cái bát mẹ Trong bát hình như là còn có một ít cơm thừa Lẫn trong đó vì thì vài đầu xương nhỏ Đôi bàn tay đang cầm bát mẹ của thiếu niên nọ Chảy máu lai láng Dường như là dấu vết bị chó cắn Ca, Trong phòng chạy ra một thiếu niên khác Đồng dàng cũng là một thân quần áo rách rưới không chịu nổi. Khuôn mặt của nó một bên thì sắc da bình thường, còn một bên thì bị nám đen. Nó chính là phương tử vũ, kẻ mà đã mất tích gần ba năm nay. Lúc trước thì sau khi mà phương tử vũ tận mắt nhìn thấy vũ nương bị à, Chí quảng giết chết, thì nhất thời không thể khống chế được bản thân, mà tính đại phát đã giết chết hòa thượng. Sau đó một đường bỏ chạy. Nó cũng không hề biết bản thân phải chạy đi đâu, chạy đến khi nào. Nó chỉ biết là phải chạy. Rời ra cái nơi đó càng xa càng tốt, lưu lại cái mạng này vì Phúc Thúc và Vũ Nương để mà báo thủ sau này. Sau khi dùng hết tiêu khí lực cuối cùng, thì Phương Tử Vũ rốt cuộc ngã xuống hôn mê bất tỉnh đi. Sau khi tỉnh lại thì Phương Tử Vũ phát hiện bản thân đang nằm trong một gian phòng bộc nát không chịu nổi. Gian phòng này thì rách nát đến mức không thể rách nát hơn được nữa, gạch ngói không có một viên nào lành lặn. Gian phòng thì đến cả một cái bàn cũng chẳng có, cả phòng chất đầy rơm rạ cách nó không xa thì có một thiếu niên tuổi sắp dị của nó, thiếu niên này nấu nước trong một cái nồi mẻ. Thiếu niên này vốn tên là Từ Ngạo Thiên, sau so với cả Phương Tử Vũ thì lớn hơn một tuổi, mất cha mẹ từ tuổi nhỏ, được một lão khất cái nhặt được nuôi lớn. Vài năm về trước thì lão khất cái đó bị bệnh mà không có tiện chữa trị qua đời, chỉ lưu lại một cái gian phòng rách nát để cho Từ Ngạo Thiên làm nơi cư trú. Và ngày đó thì khi mà từ ngạo thiên đang vào núi kiếm rau dài ăn lót dạ cho đỡ đói, thì ở sâu trong núi nó phát hiện ra phương tử vũ đang hôn mê trên mặt đất. Nó liền đem mà phương tử vũ mang về nơi đại tĩnh dưỡng. Mặc dù là từ ngạo thiên không nói gì, nhưng mà phương tử vũ hiểu rằng một đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi đem một người nặng hơn 10 cân từ sâu trong núi mang ra ngoài là một việc khổ sở đến bậc nào. Chỉ cần nhìn vào lớp da bị tàn phá trên tay từ ngạo thiên... Liền nhìn ra được sự gian khổ của việc đó. Từ đó trở về sau thì Phương Tử Vũ sống cùng Ngạo Thiên. Không lâu sau thì theo nó ra ngoài bắt đầu cuộc sống ăn xin. Lúc mà mới bắt đầu thì Phương Tử Vũ vẫn một mực như cũ là bộ dạng khó thân cận. Một tháng cũng chẳng thèm nói với cả Ngạo Thiên đến hai lời. Nhưng Ngạo Thiên một khi mà có thời gian, liền cùng với cả Phương Tử Vũ nói chuyện. Mặc dù mỗi lần đều là toàn nó nói, nhưng câu hồ thì chẳng biết mệt gặp được một người như là Ngạo Thiên, không những là không ghét bỏ khuôn mặt của Phương Tử Vũ, mà lại còn không xa lánh nó, còn tỉ mỉ quan tâm chiếu cô nó như vậy, thì nội tâm của Phương Tử Vũ dần dần mở rộng tiếp nhận Ngạo Thiên. Rất nhanh thì hai người liền lấy huynh đệ xưng hô, mặc dù bọn họ không phải là thân huynh đệ, nhưng tình cảm giữa bọn họ so với cả thân huynh đệ còn muốn thân cận hơn. Trong vòng 3 năm trở lại đây, thì Phương Tử Vũ mỗi ngày vào ban đêm đều đả tạ tu luyện Thiên Ma Sách. Từ khi nó được ba tuổi thì Phúc Túc đã bắt đầu dạy nó luyện thiên ma sách. Cho đến ngày hôm nay thì đã chín năm rồi. Trong vòng chín năm qua thì nó không hề gián đoạn. Nhưng mà không biết vì sao mà ma công của nó cho đến bây giờ vẫn chỉ dừng lại ở đệ nhất trong cảnh giới. Không có cách nào đột phá được. Phương Tử Vũ tâm trí vô cùng cứng rắn. Nó không bởi vì vậy mà chán nản buông xuôi. Nó tin tưởng chỉ cần là bản thân tiếp tục nỗ lực thêm một chút thì nhất định có thể luyện đến kiểu thiên cảnh giới. Và khi đó, nó sẽ là người đầu tiên luyện xong thiên ma sách Kể từ khi mà được sáng tạo ra cho tới bây giờ Đó là dạng cảnh giới nào đây? Có lẽ là vô địch Và đến lúc đó, nó sẽ có năng lực để mà đánh giết lên tu chân giới tự tay đem kiểu nhân từng người từng người một mà chém giết Cuộc sống thì cứ như vậy mà trôi qua Ban ngày nó đi theo ngạo thiên đứng bên đường ăn xin hoặc là lên núi hái rau dại Đến buổi tối thì một mình tu luyện thiên ma sách Cũng chẳng phải là Phương Tử Vũ không chịu đem thiên ma sách dạy cho ngạo thiên, mà là thiên ma sách lấy yêu pháp ma công làm chủ, lấy thân thể chất của thường nhân bình thường như là ngạo thiên, tu luyện, khéo khi ngược lại còn có hại. Về điểm này thì cha của Phương Tử Vũ đã nói rõ ràng ở trong sách rồi, và những người mà luyện thiên ma sách thì mặt sẽ mọc ra một đám lông mau. Tuy nhiên thì Phương Tử Vũ chẳng thèm đế tới, bởi vì khuôn mặt của nó vô đã thập phần xấu xí. Ngay từ nhỏ đã chịu rất nhiều lời châm biếm. Sau khi luyện thiên ma sách có xấu hơn chút, bị người ta cười nhiều hơn thì cũng chẳng sao. Cứ như vậy ở trong hoàn cảnh này, bọn chúng ngày qua ngày lại sống qua ba năm nữa. Quay trở lại vào lúc này, thì Phương Thừa Vũ sau khi mà thấy từ ngạo thiên có vết thương ở trên cánh tay thì biến sắc mặt mà nói. huynh lại tranh thức ăn của Đại Hắc sao? Từ ngạo thiên cười khổ mà nói. Thì cũng chẳng còn biện pháp nào mà. Còn người ta càng ngày càng vô cảm, chán thật. Vinh hôm nay ở trên đường cầu xin cá một ngày rời, mà ngay cả người chết cũng chẳng thèm tới. Khi trở về thì nhìn thấy tên đại hắc của ma quỷ trần ra đang ăn cơm. Thì ta liền xông vào dành trước rồi tính sau. May mắn là nhờ cái hẻm nhỏ này mà ma quỷ trần không dám đi vào đó. Thế để nói không? Nói xong nó liền cầm cái bát đưa cho trước mặt của phương tử vũ. Phương Tử Vũ bàn tay run rẩy, không nhận lấy cái bắt xuất kia mà vòng qua nó, nhẹ nhàng vuốt vai cánh tay tràn ngập vết thương ở trước mặt, khẽ hỏi. Huynh đau không? À cũng bình thường thôi. Từ Ngạo Thiên dùng sức phê vẩy cái đầu, dùng giọng điệu còn chứa tính trẻ con mà nói. Tử Vũ này, chúng ta đã là huynh đệ. Người gọi ta một tiếng ca ca như vậy, ta đừng có trách nhiệm chăm sóc người thôi. Suy nghĩ một hồi lâu. Phương Tử Vũ liền cắn răng tháo trên cổ xuống một cái dây len đỏ đen thui. Trên dây có buộc một cái túi gai cũng đen thui, giống hệt như là sợi dây len đỏ. Nó nhẹ nhàng đẩy cái túi. Một khối ngọc thạch hình chữ nhật, trắng như tuyết, trong suốt đập vào mắt. Trên ngọc thạch thì có khắc mũi văn tự kỳ quái, không giống với cả văn tự quốc gia. Phương Tử Vũ liền nhẹ nhàng cầm lấy ngọc thạch. Một cỗ hàn khí lạnh lẽo xuyên qua lòng bàn tay, theo huyết mạch chạy thẳng vào tim thở nhẹ một cái, ánh mắt có chút ra, luyến tiếc liếc qua thạch ngọc. Phương Tử Vũ liền đem nó đặt vào tay của Ngạo Thiên, nhỏ giọng mà nói: "Ca, đem nó đi bán đi." Thấy vậy thì từ Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, đem ngọc thạch trả lại cho Phương Tử Vũ, kiên định mà nói: "Không được, Tử Vũ, đó là đồ vật duy nhất của cha mẹ lưu lại cho đệ, tuyệt đối không thể bán được." Nhưng mà, "Thôi, đừng có nhưng nhị gì cả." Nam tử hán đại trưởng phu, Cho dù có đói chết đi nữa Thì cũng không thể bán được di vật của cha mẹ để lại đâu Tử vũ Còn xem ta là ca ca ngươi Thì sau này tùy tiện không được đem ngọc thạch bán đi nghe chưa Bằng không ca ca sẽ rất là tức giận đó Ừ, tôi được rồi Nghe lời của hình vậy Phương tử vũ thở dài đem ngọc thạch một lần nữa nhét vào trong túi vải Đưa cái bát xuất ra trước mặt phương tử vũ Từ ngạo thiên mỉm cười mà nói Đói lắm rồi có phải không? Nhanh ăn đi. Không nói một lời, Phương Tử Phú nhận lấy cái bát mẹ trong tay của Ngạo Thiên, rồi từng ngộ từng ngụ và cơm vào miệng. Ở bên cạnh thì từ Ngạo Thiên mỉm cười nhìn đệ đệ của mình, nhưng lại không nhìn thấy sát cơ trợt lóe lên trong hai mắt của Phương Tử Phú. Trên cao thì mặt trời chói trang. Ở trong bóng dâm của một con ngõ nhỏ, con chó săn đen lớn đang nằm ngủ trưa. Bỗng nhiên con chó dùng mình đứng dậy. Ánh mắt một vẻ chán ghét nhìn về phía trước. Ở phía trước nó thì có một đứa trẻ khoảng hơn 10 tuổi đang đi về phía nó. Khuôn mặt của đứa trẻ này thì một nửa da vàng, một nửa còn lại là nám đen. Bên nám đen còn mọc ra một ít lông mịn, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác rả ghê tẩm lắm. Ánh mắt của đứa trẻ rất là lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con chó trước mặt. Con chó săn lớn bất giác sùng mình. Chú vật dù sao cũng là thú vật, suy nghĩ vĩnh viễn đơn giản như vậy con chó săn lớn còn chưa nghĩ ra vì sao nó lại dùng mình thì nó đã xông lên hung hăng cắn một miếng vào chân đứa bé máu tươi theo chân chảy xuống đứa trẻ đó chẳng hề nhúm mày chỉ lạnh lùng nhìn con chó đang cắn nó rốt cuộc thì con chó cũng phát hiện ra điều không hợp lý mở miệng ra ngẩng đầu nhìn lên đúng vào lúc này thì một đôi bàn tay nhỏ bé đã rất nhanh thọc vào miệng con chó kéo ra hai bên dùng sức mà đập xuống trong cơn đau kịch liệt thì con chó không ngừng chu lên từng hồi đứa trẻ không chút thả lòng khuôn mặt lạnh lùng, hai tay vặn mạnh hàm răng của chó, mặc cho hàm răng đâm vào tay vẫn không chịu buông ta. Rốt cuộc thì răng rắc một tiếng vang lên, con chó lăn quay ra mặt đất không một chút động đậy. Đứa trẻ lúc này mới buông tay ra, nhìn con chó săn cả đầu bị xé toang trước mặt, coi đó là một việc rất là bình thường. Nó đem con chó vác lên vai đi vào sâu trong con hẻm nhỏ, chỉ lưu lại trên mặt đất một vũng máu lớn. Không biết nó là máu người hay là máu của thú vật nữa